Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Khiến cho cô say thành là một lần nữa Dùng mình một cái Thêm một đi nữa Nằm ở bên quầy bar Cô gái say đến mờ hồ giơ cánh tay mềm mại Đưa ly rượu rỗng về phía nhân viên tiếp tân Lại còn nức lên vài cái Thấy nhân viên tiếp tân Chạm chạp không có phản ứng Cô vốn có bản tính hiền lành dịu dàng Nhưng bây giờ cũng tức giận mắng hắn Đáng ghét Thật là ghét chết đi mà người đứng ở quầy nhìn dãn thần lam đã say khướt không thêm rượu như cô mong muốn hắn coi như không nhìn thấy gì chỉ lấy lại ly rượu rồi nhằn nhặt nói "Tiểu thưa cô say rồi say ư bên môi của dãn thần lam bằng lên nụ cười tiếng cười vừa cười ra cũng là tiếng khóc tôi muốn say như vậy thì mới có thể tốt được mau trả lại ly rượu đây cho tôi cô đưa tay ra muốn cướp trở về ly rượu của mình cô đã say rồi người đứng quầy chẳng nói thêm gì Mà chỉ lặp lại câu nói kia, không thèm để ý tới tâm tình của cô Ở trong này làm việc đã được 5 năm. Khách hàng say đến góc lóc, không biết trời đất gì, hắn cũng gặp không biết bao nhiêu lần. Đối với hắn mà nói, đây chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống mà thôi, không có gì đáng để ý cả. Nếu hắn bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của khách hàng, thì sợ rằng người điên trước chính là hắn, người nhảy lậu trước cũng chính là hắn nốt. Cho nên hắn đối với sẵn thần lam đăn say đen khóc loc khong biet troi đat gi han cung gap khong biet bao có một chút thở han đoi voi san than lam đang say khướt co mot chut tho o Tôi không có say Lên đó trước mặt nhân viên Doãn thần làm lời biếng Buồn bão gục xuống bàn tự lầm bầm Say không phải đều là bất tình nhân sự hay sao Tại sao tôi còn có thể nói chuyện Cùng với tôi nói chuyện đi Làm sao anh lại lạnh lùng như vậy chứ Chẳng lẽ anh có biết trong cái thế giới này Giữa người với người đã quá lạnh lùng rồi sao Chúng ta cần một chút âm áp Chúng ta cần phải thềm tâm đối đại với nhau Anh có biết cái gì được gọi là chân thành không Cô gái à Tôi hiểu được chân thành hơn nữa tôi cũng hiểu chân thành, là phải uống rượu xong trả tiền đàng hoàng cho tôi đi. Nhân viên đó tiếp tục lạnh lùng vô tình tới cùng. Nếu như cô biết tình nhân sự, thì thật sự trả tiền như thế nào chứ? Nhân viên tiếp tân lại lượng lùng, đưa hóa đơn tới. Xin cô hãy thể hiện sự chân thành của mình. cho tiên xin thanh toán số tiền này rồi hãy ngủ tiếp đi. Đúng là chết vì tiền mà. Doãn thần lam nghe được chữ tiền kia lại không nhịn được mà gào lên. Anh có tin không? Hôm nay thiếu chút nữa tôi đã được rất là nhiều tiền đó. Nhiều đến mức có thể mua quán rượu này của anh Nhưng mà tôi không lấy Bởi vì đó là phí Phí của tôi chia tay. Nói nói nói Thông thế nào nhịn được nữa cô lại bật khóc Dù sao cũng đã bị tôi vứt đi rồi Sao tôi lại không cần lấy làm gì chứ Anh nói có phải là tôi rất là ngô rốt hay không Tiểu thưa, thưa à Tôi có thể hiểu hôm nay cô thiếu chút nữa có rất nhiều tiền Nhưng bây giờ mời cô trả hết chỗ tiền lan này Bởi vì tôi sắp phải đóng cửa quán rồi Đúng thật là người không có trái tim mà Giãn thần lam ở trong lòng thầm oán trách Đôi mắt dài lờ đờ cầm hoa đơn trước mặt ra xem Nhưng còn triệu Làm cho cô nhìn không được rõ lắm Cô vụn về rút thẻ tiến dụng từ trong ví Được rồi, đổ viêu tình Giãn thần lam không ro lam co vung làm một đuoc roi đo vo mặt quỷ với anh ta Một phút sau Anh ta mặt không thay đổi Từ quầy đi tới Đem thẻ tiến dụng đưa trả lại cho cô Rất là xin lỗi tiểu thừa à Thẻ này đã hết Xin hỏi cô còn cái thẻ nào khác hay không Hết tiền ư Sự đà kích này khiến cho Giãn Thần Lam hỗn độn đầu tháng thanh tình một chút. Làm sao có thể hết chứ? Đây là hệ thống ngân hàng rách nắt gì? Rõ ràng cô không có tiêu gì trong đó. Chẳng qua tháng trước khi sinh nhật của cô Giai Thành cô chạy đến quảng trường Phong Vi mùa một chiếc calavac cùng một chiếc bóp da tại choán mà thôi. Vậy mà có thể đắt như vậy hay sao? Bất kể như thế nào hiện tại đã hết tiền đề quẹt Giãn Thần Lam chỉ đành phải chấp nhận cúi đầu tìm kiếm trong ví xa lại nằn lòng phát hiện Bên trong sao của mình Một chút tiền giấy giá trị lớn cũng không có Chỉ đào ra được mấy đồng tiền xu Được rồi Hiện tại cô nghèo đến nỗi ngay cả tiền rượu cũng không trả nổi Sớm biết cô nên nậm lấy tấn chi phiếu Của Chao kia Khoe khoang anh hùng cái gì chứ Cô cũng không phải là đàn ông Xong rồi rồi Tối ngày hôm nay cô làm sao có thể ra khỏi quán bắp này được đây Cô không dám ngần đầu nhìn biểu tình của người ở quê rượu Giãn thần Lam tành phải cứng ra đầu Lấy ngẩng đau nhin bieu tiền lẻ thành phai cung ra lời nói Số còn tiếu, có thể để ngày mai trả nốt được hay không? Ngày mai sau khi đi ti tiêu tình ngủ, tôi sẽ mang đến trả ngay có được hay không? Thành âm của cô truyền thành cầu khẩn. thiếu một chút tiền, là rất nhiều tiền đó, tiểu thừa à. Người bán rượu lại còn bò đá xuống giếng nhạo bán cô. Rất là xin lỗi, chúng tôi không cho chịu. Tôi không lấy được hết số tiền nợ ngày hôm nay, thì tôi cũng không thể về nhà. Hai bà vai xây sụp, cô chấp nhận lấy lại tiền lẻ, thật là không thú vị mà chuyện cho tới bây giờ cô còn có thể làm gì đây chỉ có thể mượn nhưng gọi mấy cuộc điện thoại kết quả là không lấy có một người... nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net